Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 73, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335 Cuồng Tôn Hộ Giá. Trác Phàm cúi đầu nhìn cái tầng kim quang nhạt đậm trên thân, cảm thụ nơi đang điền, nơi đó có một con kim sắc cự long, bất giác cười một tiếng. Hắn lưu kim luyện thể, lúc này lại có được địa mạch long khí, long hồn Xem như ba đại bảo vật Đều tụ về trên thân của tu giả luyện thể Giờ hắn chỉ cần luyện quá lòng khí Rông hồn hợp nhất Thể phát quán so với hoàng phủ thanh thiên Càng thêm biến thái Quay đầu nhìn hoàng phủ thanh thiên Chết không có cam lòng Trác phàm cười khẩy Người không phải là tự xưng Thiên mệnh sở quy Dương giả chi tư sao Bây giờ tất cả mọi thứ của người Đều đã bị lão tử cướp rồi Nhưng mà nói đến đây Trong lòng của Trác Phàm ẩn ẩn phát lên một cổ bất an. trong hồn quy dị, thiên mệnh sở quy là phúc hay là quả? Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được có lẽ sau khi mà Long hồn chuyển dời đến hắn, thái độ của những thế lực đối với hắn sẽ hoàn toàn đại biến, nhất là hoàn thất. Thử hỏi có nhà đế dương nào cho phép, có một kẻ mang trên thân cái danh thiên mệnh sở quy tồn tại trên đời này? Mà hoàng phủ thanh thiên có thể sống là bởi vì để dương môn có thực lực bảo vệ hắn. Nhưng mà trác phàm hắn là muốn tiếp tục sống, thế lực của lạc gia đã đến lúc phải công khai. Lúc này, ông một tiếng, cách hắn ngàn dặm, có một cột sáng vàng phóng lên tận trời. Nghiêm phục, sợ hãi quá kêu lên. Không tốt, nghiêm bán quỷ muốn chải Trác phàm lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Tiểu lâu la mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghe vậy, nghiêm phục lúng túng không có nói gì, chỉ không cam lòng. Thế nào, ngươi muốn hắn chết sao? Trác Phạm cười nói, nghiêm phục không có nói gì, lắc đầu, liên tục than thở. Trác Phạm cười nhạt, dỗ dỗ dai của hắn. Yên tâm, bây giờ ngươi là người của ta, mối hận của ngươi, ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Nghiêm phục nào nào, nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy được một nụ cười quỷ dị. Ở một bên khác, nghiêm bắn quỷ, Thất kinh lao ra khỏi trấn quốc thạch. Từng ngậm từng ngậm thở hổn hển Đến khi nhìn thấy đám người nghiêm bá công càng là kích động muốn khóc. Người thân đây rồi, đệ tử có thể chạy thoát khỏi tay của quái vật kia thật sự quá khó khăn. Nghiêm bá công mặt đầy nước mắt rưng rưng. Trong lục lòng, ba người đã bị trát phàm hành hạ cho đến chết. Chỉ có tên đệ tử nhà của mình trốn về được. Kết quả, mọi người vượt dương điện dây quanh hắn. An ủi một hồi, chúc mừng vượt dương điện của bọn họ, dân sơn độc long còn sống trở về. Thế mà ngắn ngủi chúc mừng, nghiêm bá công đột nhiên nhìn về phía trác phàm, sắc mặt cấp tóc âm trầm xuống, nói nhỏ với nghiêm bán quỷ. Bán quỷ, vừa rồi chúng ta đã bí mật thương lượng qua với hoàng phủ môn chủ, chờ cho đến khi tiểu tử kia trở lại, lập tức liên thủ giết hắn. Đến lúc đó, người đi theo ta có cơ hội lấy mạng của hắn, cho ngươi lập đại công, rửa sạch sĩ nhục, để thế nhân biết sự lợi hại của dược dương điện chúng ta. Nghiêm bán quỷ nghe dậy giật mình, nhìn nhìn trác phàm, trong mắt đầy dẻ sợ hãi. Ngài tha cho ta, điện chủ ta thật là giấc giả, theo quái vật kia ở trong tay may mắn trốn về, Ngài còn để cho ta lên đi tìm đường chết sao, đây không phải là hại ta còn gì. Nghiêm bá công giận dữ, thấp giọng quát, đồ vô dụng, Chỉ bị hắn dọa một cái đã sợ thành bộ này rồi. Yên tâm đi, phía trước có mấy lão già của chúng ta định lấy, ngươi chỉ việc đi lấy đầu của hắn, giảng hồi thể diện cho chúng ta mà thôi. Đây chính là miếng ăn đưa tới miệng, chẳng lẽ ngươi không biết đường nắm bắt sao? Do dự một hồi, nhưng mà cuối cùng nghiêm bán quỷ bất đắc dĩ gật đầu. Thấy thế, nghiêm bá công gật đầu lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. vậy mới là đệ tử của dược dương điện ta chứ trác phàm đứng bình tĩnh trước quả hình trận môn không nhúc nhích tất cả mọi người không hiểu ở bên cạnh nghiêm phục cảm thấy kỳ quái hỏi rất nhanh hắn nhìn sắc trời chậm rãi nâng lên một bàn tay thì thào nói cũng đến lúc rồi nghiêm phục sững sờ khó hiểu nói trác quản gia ngay ngài... nghiêm phục ngươi không phải rất là không cam tâm thả nghiêm bán quỷ đi sao Trước đó người lập công, ta làm đại quản gia, thành toàn tâm nguyện này cho ngươi. Nói rồi, trác phàm dơ cao tài, một ngón tay để xuống, miệng bắt đầu đếm ngược. 5 4 Mọi người mặt đầy nghi hoặc nghiêm phục gãi đầu một cái. 3 2 Tiểu tử này đang làm cái trò gì, sao mà vẫn chưa trở về? Bọn người nghiêm bá công, liếc nhìn nhau, đều đầy hồ nghi. Chỉ có lãnh vô thường... hai con mắt đảo loạn lên ngay khi mà trác phàm đếm t hai kinh hãi hét to nghiêm điện chủ các ngươi tránh xa cái tên tiểu quỷ kia ra nghiêm bá công sững sờ Còn khóc có rõ ràng cho lắm nhưng mà vào cái lúc này tiếng đếm ngược vang lên một lần nữa một vừa dứt lời trác phàm liền nắm chặt tay một tiếng nổ đinh tai nhức ốc đã vang lên thân thể của nghiêm bán quỷ bỗng nhiên nổ bể ra sóng xung kích mãnh liệt lập tức nổ chết cả một đám cao tầng dược dương điện chung quanh. Phải biết, Nghiêm Bán Quỷ đã đột phá thần chiếu cảnh, một vụ nổ năng lượng cường hãn khiến cho đồng đạo trưởng lão lập tức mất mạng. Thậm chí những gia tộc phụ thuộc đi theo dược dương điện cũng đã bị liên lụy, thương vong mấy trăm người. Mà cho dù là những người không có bị nổ chết thì chỉ cần không cẩn thận dính vào dòng máu của Nghiêm Bán Quỷ, liền bắt đầu Hòa tàn lên Thực lực không đủ Một khắc đã bị quá thành nước mũ chung quanh dược dương điện Tiếng kêu thang dậy khắp trời đất thì sơn từng đóng Cao tầng của dược dương điện Mất đi tám chín vị trưởng lão Tổn thất lớn lao Nghiêm bá công bò lên phía trước Nhìn cảnh quan tàn khắp nơi Tức giận đến toàn thân run rẩy Đến cùng là xảy ra cái chuyện gì Vì sao mà dược dương điện bọn họ Thoảng cái như muốn toàn diệt vậy Lại quay đầu, nhìn về phía thi thể áp trên người của mình, đã bị độc thể quyết dịch trời sinh của nghiêm bán quỷ ăn mòn đẩy ra. Vừa mới rồi, nếu không phải là trước người hắn có đệm lưng, cái mạng của hắn chắc chắn là không cụ nào gánh nổi rồi. Các gia tộc gần đó thấy thảm cảnh, nào còn dám lưu lại, dịu dàng cách xa dược dương điện. Thế nhưng, mọi người vẫn không hiểu, nghiêm bán quỷ đang êm đẹp, làm sao mà lại đột nhiên tự bảo. đúng lúc này có một tiếng cười gian tà dị gian lên trát phàm tay nâng trán ngửa mặt lên trời cười dài vẻ mặt điên cuồng mọi người không hiểu nghiêm phục hồ nghi lẩm bẩm nói cha trát quản gia ngài làm sao mà không có gì chỉ là đang cười nhạo mấy cái tên đần độn thế mà lại coi là ta sẽ cho bọn chúng một con đường sống chứ nghiêm phục nhảy mắt mấy cái mặt đầy nghi hoặc Trác Phạm giải thích, thực là ngay từ đầu ta đã làm tốt dạng toàn chuẩn bị những quyết tâm này, tâm linh tương thông với ta, cho nên ta hạ mệnh lệnh cho bọn chúng chỉ cần bốn cái tên ngu sủng kia rời khỏi thú Dương Sơn trong vòng 10 phút tự bạo mà chết. Thua thiệt, bọn chúng vẫn là có sinh lộ liều mạng thoát đi, chỉ là bị lão tử trêu đùa thôi, thật sự là buồn cười. Ngay từ đầu trò chơi này ta chính là người thắng lợi. Trong đôi mắt của Trác Phàm phóng rãnh sáng hung ác. nghiêm phục giật mình. Trong lòng bỗng thấy vác lạnh. Nói như vậy, nghiêm bán quỷ trở lại dân Long Thành. Há không phải là tương đương với quả bom hẹn giờ. Hiện đã ở ra rắm rồi. Trác Phạm nhếch miệng cười nói. Người đoán không sai. Tiểu tử kia xác thực đã mất mạng. Mà lại thần chiếu tự bạo Sẽ còn có rất nhiều cái mạng xung quanh đi theo nữa. Biết sư huynh một mực ức hiếp mình. Cứ như vậy đã bị ác ma này chơi chết. niêm phục vốn là nên thống khoái. Thế nhưng trong nội tâm của hắn không có chút nào mừng rỡ. Không biết sao bên cạnh trác phàm hắn tuy là an tâm nhưng mà lại e ngại cực kỳ. Trác phàm tàn nhẫn, âm hiểm thật sự làm cho người ta giận sôi. Cho dù là cừu nhân trong lòng của hắn nay bị ác ma độc thủ cũng để cho hắn nổi lên một cảm giác thương hại. Thật đúng với câu nói kia thà đắc tụ với diêm la dương chớ của đắc tụ với trác quản gia đắc tụ diêm la dương có khi còn không chết nhưng mà đắc tụ với trác quản gia này chỉ sợ chết cũng là một loại chuyện xa xỉ đồng dạng mọi người tại dân long thành càng sợ hãi khi mà nhìn trác phàm dù là lãnh vô thường cũng đã bắt đầu sinh lòng kiên kỵ giờ khắc này trác phàm siêu diệt gia cát trường phong trở thành địch nhân lớn nhất đời hắn được rồi Chúng ta trở về đi. Trác Phạm một lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng, sâu trong mắt, phủ kính đau thường, nghiêm phục gật đầu, theo thật sát. Hai bóng người, tiến vào hồng mang biến mất. Đến lúc mà xuất hiện một lần nữa, đã đi tới quả hình trấn quốc thạch. Tất cả mọi người, ánh mắt đã hướng về Trác Phạm, đều giống như nhìn ma quỷ, tràn ngập e ngại. Chỉ có chư nữ của lạc dân thường, thấy Trác Phạm an toàn trở về, vui vẻ, tiến ra đón. Thế nhưng các nàng chưa có các bước đột nhiên xảy ra dị biến. Những tiếng binh binh gian lên, bốn bóng người mãnh liệt xông về phía trác phàm, quy áp mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người liên tục lùi lại trong lòng quảng hốt. Mà bốn người kia chính là bốn vị gia chủ lấy hoàng phủ thiên nguyên cầm đầu. Phương Thu Bạch theo bản năng muốn giọt tới ngăn cản nhưng mà lại lập tức cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng giữ im lặng. Đọc cô chiến thiên nhìn hết thảy Trong lòng ai thắng Có lẽ cứ như vậy Đối với người nào cũng là rất tốt Chỉ có bọn lạc dân thường Sở Quynh Thành khẩn trương Muốn ra tay giúp đỡ lại đã không kịp Trác Phạm tiểu nhi Trả cái mạng nhi tử cho ta Hoàng phủ thiên nguyên quát to Hô lên khẩu hiệu chính nghĩa Nhất quyền hung hăng đập tới Trác Phàm Khí thế mãnh liệt Làm cho nghiêm phục đứng sau lưng của Trác Phàm Khí tức trì trệ ba vị gia chủ còn lại đều phóng suốt toàn bộ thực lực Các phàm trọng thương lại bị bốn đại cao thủ dây công không có đường để thoát nhưng mà hắn không có cuốn cuồng Trác phàm cười lạnh đạm mạc lên tiếng xin lỗi muốn báo thù chỉ sợ hôm nay các ngươi không có làm được vừa dứt lời quanh một tiếng thật lớn một đạo hắc ảnh giáng xuống quy thế mạnh mẽ lập tức bay cả bốn người ra ngoài Trác phàm khoan thai cười nói đã lâu không gặp lễ lão chương ba trăm ba mươi sáu cuồng tôn chiến kiếm thần tiếng vàng đinh tay nhức ốc còn gian gian bên tai của tất cả mọi người khiến cho mọi người đều bịt lấy lỗ tai bốn người hoàng phủ thiên nguyên bị đánh bay ra xa ngã xuống đất tất cả đều phun máu trưởng lão bốn nhà cùng nhau xông lên xem thương thế gia chủ nhưng mà hoàng phủ thiên nguyên hùng hăng phất ống tay áo một cái Hai mắt nhìn chầm chầm trong bụi mù nghiến răng nghiến lời nói Người nào là thần thánh phương nào dám can đảm nhúng tay vào cái chuyện của đế diều môn chúng ta Phương Thu Bạch cùng với đọc cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau cùng trao mày Bởi vì bọn họ biết thân phận của người tới Chỉ là bọn họ thấy rất kỳ quái vì sao người này đứng bên phía trác phạm Các gia tộc chăm chú nhìn trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên Bọn họ muốn xem xem Người đột nhiên nhúng tay vào chuyện của đế dương môn Cứu trác phàm Đến cùng là ai Bụi mù dần dần tiêu tán Lộ ra một thân thể dĩ ngạn Một vị lão giả sắc mặt anh lãng Người thẳng như thương tùng Đứng trước trác phàm Cổ khí thế mạnh mẽ Như là muốn nghiền nát tất cả mọi thứ Thiên cương cuồng tôn Lệ kinh thiên Một vị trưởng lão của đế dương môn sợ hãi kêu lên Ngay sau đó nghi ngờ nói Lệ lão, ngài là cung phụng của đế dương môn chúng ta, mấy năm này chạy đi đâu vậy? Vì sao mà vừa xuất hiện, muốn che chở cho tiểu tử này? Hắn là tử địch của đế dương môn chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người quá sợ hãi. Vị cường giả thần bí này, chính là cung phụng đế dương môn, thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Bây giờ, thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực kinh người, rất khủng bố. cho dù là Vương Thu Bạch cùng với đọc cô Chiến Thiên cũng phải sắc mặt đại biến tuy bọn họ không biết thực lực của Lệ Kinh Thiên trước kia như thế nào nhưng mà Lệ Kinh Thiên hiện tại khí thế thân thể ẩn mà không phát quả thật khiến Trương Ngọc Tiêu kiếm thần hắn đều phải rụt rè Lệ Lão Lạc dân thường mang theo mọi người của Lạc Gia chạy đến bên cạnh Lệ Kinh Thiên vỗ ngực nói may mà ngài tới kịp thời ta thật là sợ trác phàm xảy ra chuyện gì đó Tất cả mọi người nhìn nhau, nhất là gia chủ của bảy nhà, càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao mà đại tiểu thư của lạc gia nho nhỏ, trông như là quen biết với thiên cương cuồng tôn. Thế nhưng sau một khắc, phản ứng của lệ kinh thiên làm cho tất cả mọi người càng như muốn rớt não. Đại tiểu thư, yên tâm đi, các quản gia sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Lệ kinh thiên nhẹ dịnh chồm râu, ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì? Đại tiểu thư, các quản gia, chẳng lẽ... Không, không phải chứ, tại sao có thể như thế? Lạc gia tam lưu thế gia, làm sao có thể mời được lão ma đầu bực này tới để mà trấn thủ gia tộc? Nếu thật vậy, thực lực của lạc gia quả thật, có thể cân bằng với ngự hạ thất gia sao? Chúng ta đã nhầm rồi, có lẽ độc cô chiến thiên với thiên cương cuồng tôn đều là bị trác phàm lừa gạt, xây lên quan hệ... không phải là giàu hẳn lạc gia. Chẳng những một số phổ thông gia tộc có suy nghĩ như thế, mà gia chủ ngự hạ thất gia cũng nghĩ như thế. Bởi xây dựng quan hệ bình đẳng so với việc giàu hẳn gia tộc, chính là có chênh lệch ngày đêm. Xây dựng quan hệ nhiều lắm là có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng mà nếu giàu hẳn gia tộc, bán mạng gì gia tộc, vậy thì hoàn toàn có thể trở thành thế gia chân chính làm cho người ta e ngại. Dù trác phàm lợi hại hơn nữa, không có khả năng khiến cho một vị thần chiếu đỉnh phong, toàn tâm toàn ý, gia nhập một tam lưu thế gia. Đây quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Bọn người của Long Vật Phi bật cười lắc đầu, cười thầm mình đã nghĩ quá nhiều. Nếu lệ kinh thiên là cung phụng của lạc gia, vậy thật sự đã có thể sánh ngang bảy nhà. Thế nhưng chuyện làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới, thật sự tàn khốc mà bọn họ không có muốn thừa nhận. Lại dẫn phát sinh ngay trước mặt của bọn họ Lệ lão Ngươi có ý gì Dù ngươi có giao tình với tiểu tử kia Nhưng mà trước lợi ích gia tộc Ngươi nên phân rõ nặng nhẹ Vì sao ngăn cản bản môn chủ Báo thù cho thanh thiên Hoàng phủ thiên nguyên trừng mắt hét lớn Lệ kinh thiên cười lạnh thản nhiên nói Hoàng phủ môn chủ Ngươi nói rất đúng Lão phu đương nhiên Phải vì lợi ích của gia tộc mà cân nhắc Cho nên, lão phu thân là trưởng lão lạc gia, tuyệt đối không có thể để người đụng đến sợi lông của trác quản gia, chẳng lẽ không đúng sao? Trong đầu của chúng nhân như bị một cái chuông đồng gõ giang, ngay sau đó khó tình nhìn về phía lệ kinh thiên. Thiên cương cuồng tôn, thật là giàu lạc gia sao? Mà mà lại, còn mẹ nó chỉ là trưởng lão hả? Nhưng sao có thể chứ? Êm đẹp. Làm cung phụng cho đế dương môn người không thích Muốn đến tam lưu gia tộc làm trưởng lão Người không có bệnh chứ Hoàng phủ thiên nguyên Quái dị nhìn hắn Lúng túng thật lâu không có nói một câu Lãnh vô thường tiến lên một bước chất vấn Lệ lão vì sao Còn phải nói sao Lão phu từ trước đến nay Không lợi không dậy sớm Sở dĩ mà dứt bỏ đế dương môn Mà đến lạc gia Đương nhiên là bởi vì lạc gia có thứ Đế dương môn không có lệ kinh thiên cười ngạo nghễ lời của hắn nói một lần nữa nhấc lên sóng trò gió lớn đế dương môn đường đường đứng đầu bảy nhà thế mà kém lạc da nho nhỏ thật sự là làm trò cười cho thiên hạ rồi lời này nếu là người khác nói mọi người nhất định chế giễu cái người kia là một kẻ ngu nhưng mà câu này từ chính miệng của thiên cương cuồng tôn lại hoàn toàn khác biệt một vị thần chiếu đỉnh phong dứt bỏ đại hậu đãi cùng với tài nguyên tu luyện dứt bỏ cả một đại gia tộc chạy đến tiểu gia tộc còn lại làm trưởng lão nếu là không có chỗ tốt kinh thiên có quỷ mới đi nhưng như vậy lại có vấn đề mới lạc gia có thứ gì có thể khiến cho thiên cương cuồng tôn cũng mê muội đi theo nhất thời tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trác phàm tất cả mọi người biết có thể kéo lão ma đầu này vào trong gia tộc Nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ Công phu đào chân tường nhà của người khác Hắn thật là làm cho người ta bội phục Làm kiểu gì vậy đại ca Lòng cửu lắc đầu cảm thán Lão phu đã sớm nhìn ra Bản sự đào chân tường của người huynh đệ này thiên hạ hiếm thấy May mà mình giấu kỹ Bằng không tìm lông cát cũng đã bị đào đi mất Có điều hắn làm sao mà biết Những người tìm lông cát hắn Dù là tặng không cho trác vàng Trác Phạm không nhất định sẽ để ý đâu Không có để ý đến mọi người Lệ Kinh Thiên chậm rãi quay người Nhìn Trác Phạm đã mất một tay Trong mắt lóe qua một tia đau đớn Giàn hai cánh tay ôm quyền Sắc mặt nghiêm nghị nói Trác quảng gia xin ngài phân phó Trác Phàm nhìn về phía Đế Dương Môn Bên tai của Lệ Kinh Thiên Giang lên giọng nói lạnh lùng Nơi này tất cả người Đế Dương Môn Một tên không có để lại Mọi người thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh kinh hải nhìn trác phàm tên ác ma này cương nhiên là tàn nhẫn như thế muốn tiêu diệt tất cả cao tầng của đế dương môn thế nhưng lệ kinh thiên không phải là người ngu một khi mà tung lệnh của hắn chẳng khác khai chiến đế dương môn đó không phải là đùa giỡn trác phàm bị cừu hận làm choáng dáng đầu óc chỉ biết báo thù lệ kinh thiên lại từng là cung phụng của đế dương môn hẳn là phải có một chút cảm tình với đế dương môn Mà hắn hiện tại là lạc gia trưởng lão, nếu cần nhắc gì gia tộc, chắc chắn không có khinh suất như quản gia ác ma. Thế nhưng, tất cả mọi người thêm một lần nữa giật mình. Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đế giường môn, lộ ra sát ý trần trụi, đúng thật là muốn chấp hành kế hoạch đồ sát của Trác Phạm. Điên, một đám người lạc gia đi theo Trác Phạm đều đã điên rồi. mọi người ai thán ao ào, ào tứ tán tránh né một vị thần chiếu đại đồ sát bọn họ không có muốn dính líu vào bọn người của long Giật phi định khuyên can một phen nhưng mà thấy ánh mắt dứt khoát của trác phàm liền biết rõ lời nói đều là vô dụng đành phải mang theo tộc nhân dội dã thối lui khỏi bị dạ lay mà ngay khắc này đụng một tiếng giang thật lớn lệ kinh thiên đột nhiên đạp chân xuống phóng về phía bọn người của hoàng phủ thiên nguyên Quỳ áp, cường hãn nếu một tòa núi lớn đè xuống, quan phủ thiên nguyên cùng với hơn 30 thiên quyền trưởng lão, cảm thấy khí tức trì trệ. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, sắc mặt quảng hốt. Đây chính là thực lực thần chiếu đỉnh phong, trước mặt của lệ kinh thiên, bọn họ căn bản không khác gì con kiến hồi. Thế mà lúc này, đụng một tiếng, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của lệ kinh thiên, xuất ra nhất dưỡng tựa như thiên địa quanh sập, song chữ của hai người tương giao phát ra cái tiếng động mãnh liệt rung cả tim phổi, tất cả mọi người xung quanh buộc phải bừng lấy hai cái lỗ tai cúi thấp đầu. Cho dù những quyền đỉnh phong như là long giật phi mặc hiện sầu khổ bịch lấy lỗ tai khó khăn chèo chống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ vậy mà không chịu nổi sóng âm chấn động từ hai cái đạo giao phong. Sau đó hai người cùng lui năm bước. mới dừng người lại. Đối diện với lệ kinh thiên, chính là Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch. Phương Thu Bạch trịnh trọng ôm quyền nghiêm túc nói, thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Hoàng thất ngũ đại hộ Long thần vệ, Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch. Lão Phu từ lâu, ngưỡng mộ đại danh. Hôm nay đã gặp, xác thực không có tầm thường, chỉ là người cản trở Lão Phu có ý gì. hai mắt của lệ kinh thiên nổi lên sự khát máu cùng dễ vẻ hưng phấn tình hình đệ nhất võ si khiến choáng rất muốn gặp kẻ mạnh chiến ý vào lúc này đã đạt đến tối đỉnh phong chương 337 lực lượng ngang nhau phương thu bạch thấy vậy bất giác giật mình vô giả khoát tay nói lệ huynh phương mổ không phải là có ý địch như ngài chỉ là hoàn mệnh tại thân phải bảo trì trật tự dân long thành Người muốn xuất thủ với đế dương môn, ta không thể không ngăn cản, mong ngài cho chút tình mọn, miễn sinh sự đoan đi. Như vậy, đối với đế dương môn cùng với lạc gia đều tốt, không phải sao? Lệ Kinh Thiên cảm thấy hắn nói có lý, lạc gia giờ này trở mặt với đế dương môn, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, thật sự không khôn ngoan. Thế nhưng, quay đầu nhìn Trác phàm chỉ thấy hắn lạnh lùng, trong hai con mắt chỉ có nồng đậm sát ý. Không có lên tiếng, liền biết tâm ý của hắn đã quyết rồi. Lệ kinh thiên hung hăng cắn môi, một lần nữa nhếch miệng cười nói. Phương tiên sinh, thứ cho lệ mổ không thể nể mặt. Phương thu bạch sững sờ nhíu mày trong lòng hồ nghi. Thiên cương cuồng tôn, mặc dù là võ si, nhưng mà tuyệt không phải là kẻ không não, sao lại làm việc tùy ý như thế? Rồi rất nhanh, Phương thu bạch ý thức được, chuyện không có đơn giản như vậy. Lễ Kinh Thiên vừa mới quay đầu nhìn, rõ ràng xin chỉ thị từ Trác Phạm. Đường đường Thiên Cương cuồng tôn, thế mà coi một thanh niên mới vào thế đạo. Như là Thiên Lôi sai đầu đánh đó, thật sự làm cho người ta không có thể tưởng tượng. Nhưng sự thật là như thế, mặc kệ hắn nói với Lễ Kinh Thiên là gì, đều là vô dụng, có thể thuyết phục Trác Phạm mới là dương đạo. Phương Thu Bạch dỗ dàng quay đầu nhìn Trác Phạm, sốt ruột nói. Trác quản gia, lão phù biết rõ trong lòng của người tức giận, nhưng mà nơi này tuyệt không phải là chỗ giải quyết ân quán cá nhân. Mong người chớ có bởi vì vậy mà đưa tới quả quỷ nhà diệt tộc. Mọi người nghe vậy sững sờ, đầy vẻ không hiểu. Hai đạo cao thủ giao đấu, dù thuyết phục thì cũng nên khuyên lệ kinh thiên. Nếu mãn không muốn dừng tay, ai có thể ngăn cản được. Thế nhưng rất nhanh, mọi người tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, lệ kinh thiên sở dĩ mà xuất thủ là bởi vì một câu mệnh lệnh của Trác Phạm. Bởi lẽ, một câu của Trác Phạm lại có thể khiến cho lệ kinh thiên dừng lại. Đường đường, thần chiếu đỉnh phong, thiên cương cuồng tôn. Chẳng lẽ hết thảy nghe mệnh lệnh từ Trác Phạm mà hành sự sao? Nghĩ tới đây, không chỉ là những phổ thông gia tộc xem như là ngự hạ thất gia nhìn về phía Trác Phạm cả kinh trợn mắt hóc mồm. Thần chiếu... Ngự hạ thất gia còn phải bế lên bàn thờ mà cung phụng. Gia chủ đều không có quyền hành sai sử. Gặp phải cái tình thế khẩn cấp, chỉ có thể thỉnh cầu xuất thủ, không phải là lớn tiếng ra lệnh. Nhưng bây giờ, thần chiếu đỉnh phòng thế mà lại nghe lời của một người trẻ tuổi. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Lệ kinh thiền dễ tính, hay là trác phàm thủ đoạn cao minh. Thiên cương cuồn tôn, hung danh truyền khắp, tính khí, hắn sẽ là không có hòa thuận vậy chỉ có loại khả năng thứ hai trát phàm thủ đoạn kinh người thu phục thiên cương cuồng tôn bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời mà lại lý do gì sao mà lại kinh thiên chỉ là trưởng lão lạc gia không phải là cung phụng cũng rất thuyết phục cung phụng là phía trên gia chủ coi như là tổ tông đối đãi chỉ có trưởng lão mới có thể điều động thế nhưng trát phàm trên danh nghĩa ngươi chỉ là một quản gia lạc gia sao có thể có quyền lực chỉ huy cả trưởng lão trác phàm lạnh lùng nhìn phương thu bạch sau đó đạm mạc quay ngoắt đầu ý rất rõ ràng ông đây mặc kệ phương thu bạch bất giác trì trệ, sắc mặt không còn được tự nhiên tiểu tử này thật sự quá là không có nể mặt mũi rồi mà thấy thế lệ kinh thiên cười lớn một tiếng trong mắt phóng xuất ra chiến ý trần trụi quá to phương tiên sinh lệ mổ khó được một trận như ngươi đừng lưu lực, thỉnh các hạ có thể toàn lực ứng phó nếu mà các hạ thua thì cũng đừng trách lệ mổ đầy đại khai sát giới lệ huynh, phương mổ vẫn là câu nói kia quan mệnh tại thần phương mổ tuyệt đối, không có để cho bất luận kẻ nào làm càng tại dân Long Thành phương thu bạch biết trận chiến này không thể tránh bất giác nắm chặt tiêu ngọc khí thế ngập trời đại phóng lệ kinh thiên thấy phương thu bạch rốt cuộc nghiêm túc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười lớn lên tiếng bỗng nhiên xong về phía trước một tiếng Long ngầm gian vọng cửu thiên dân không mà sát tam tuyệt thức thứ hai quỷ long trảo toàn thân của lễ kinh thiên khí tức màu đen đại thịnh nhất trảo xuất ra quy áp mạnh mẽ như muốn bẻ dụng cả một vùng không gian trước mặt phương thu bạch bất giác hít sâu một hơi hiển nhiên không ngờ lễ kinh thiên toàn lực xuất thủ lại có quy năng như thế Sắc mặt cấp tóc ngưng trọng lên Tiêu Ngọc dùng lên Toàn lực đâm đến lòng trảo Quyền thiên kiếm cương Vô hình ba động phát ra Tiêu Ngọc đã bị thanh sắc phong cương bao phủ lấy Quá thành một thanh trùng thiên kiếm Đâm thủng bầu trời Hai đạo hoang mang đâm ầm vào nhau Phát ra âm thanh trùng kích tâm phách Cổ dư âm trùng kích đáng sợ Đã hối tán ra Làm cho bốn phía Tất cả mọi thứ đều quá thành bột mịn may mắn mọi người sớm có dự kiến trước ào ào rời đi thật xa nếu không nơi này đã biến thành cái lò sát sinh thêm một lần nữa đến khi hết thảy bình ổn lại mọi người ngẩng đầu lên liền cả kinh há to cái miệng cánh tay của Phương thu bạch cầm lấy tiêu ngọc không ngừng lay động nhìn về phía lệ kinh thiên mi đầu run run trong mắt đầy vẻ kinh hãi còn lệ kinh thiên tay đầy vết máu máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt xuống đất Lệ lão, thua sao? Lạc dân thường lo lắng, trác phàm lắc đầu, đạm mạc lên tiếng. Không, lực lượng tương đương, không có ai làm gì được ai. Vừa dứt lời, đùng một tiếng, tiêu ngọc của phương thu bạch dở dụng ra, rơi lã tả xuống đất. Nhìn đoạn tiêu trong tay, phương thu bạch thở dài, ngưng trọng gật đầu. Lệ huynh, tiêu ngọc này của phương mổ, theo ta hơn 50 năm, hôm nay đã bị quỷ, phương mổ thua người nửa chiều. Lệ kinh thiên nhíu mài, cười một tiếng, chậm rãi nâng bàn tay đầy máu tươi lên, cởi mở nói. Thiết trưởng của lệ mổ cũng đã theo lệ mổ 158 năm, hôm nay thế mà lại thụ thương trong tay của các hạ. Lệ mổ đã thua các hạ chiều tiếp theo. Nói xong, song phương liếc nhìn nhau, cười lên ha ha, đồng thời âm thầm gật đầu, có cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Phương tiên sinh, bây giờ là thắng bại chưa phân, chúng ta thêm một lần nữa. Lễ kinh thiên hào khí ngất trời nói. Phương thu bạch đạm mạc gật đầu. Được. Lễ huynh đã có nhã hứng. Phương mổ phụng bồi. Được. Lễ kinh thiên gật đầu cười to lên. Lại muốn xuất thủ một lần nữa. Thế nhưng trác phàm chợt lên tiếng. Lễ lão hôm nay chúng ta nể mặt của phương tiên sinh không gây chuyện nữa. Câu quán này chúng ta ngày khác sẽ tính. Nghe vậy mọi người liền gượng gượng gương mặt. Lời nói này đúng là xinh đẹp. Cái gì gọi là nể mặt Phương tiên sinh? Người muốn thật nể, ngay là từ đầu hai người đã không đánh rồi. Bây giờ nói ra cái lời này, chỉ biết đánh không lại. Thấy tốt thì lấy thôi, còn nói được đường hoàng như thế. Nhưng mà vậy cũng tốt. Ít nhất là những kẻ không có biết tự lượng sức. Tiểu tử này quả nhiên, đầy đủ thông minh, biết rõ tiếng thối. Phương Thu Bạch, vuốt chầm râu, gật đầu cười nói. Đã vậy, lễ huynh, chúng ta ngày khác luận võ, nếu không, trác quản gia sẽ tức giận mất. lễ Kinh Thiên bất đắc dĩ gật đầu, ai thắng nói. Được, trác quản gia đã lên tiếng, lão phu không có cách, như vậy chúng ta ngày khác tái chiến đi. Nói xong, lễ Kinh Thiên ôm quyền, quay đầu đi đến bên cạnh trác phạm. Chỉ là nhìn cái bóng lưng của hắn đi xa, phương thu bạch nhíu mày không thôi. Vừa rồi, hắn cố ý dùng ngôn ngữ chế nhạo lệ kinh thiên, nghe lời của tiểu quỷ Trác Phạm như thế, để xem hắn có mấy phần trung thành đối với Trác Phạm. Nhưng mà không ngờ, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, lệ kinh thiên vậy mà không một chút do dự rất lạnh nhạt, giống như hắn nghe lệnh một tên hoàng mao tiểu tử, là chuyện đương nhiên, độ trung thành đến 10 phần 10. Cứ như vậy, từ chất dương giả của Trác Phạm, Sợ là không chỉ đơn giản như ảnh hưởng Đến đám người cùng thế hệ Hắn còn có thể khiến cho đại ma đầu lệ kinh thiên Đều nghe lời răm rắp Thật là đáng sợ Điều này nói rõ trát phàm so với hoàng phủ thanh thiên Khả năng càng thích hợp là dương giả Thu phục địa mạch long hồn Không phải là chuyện trong lúc vô tình Hắn thật sự có tư chất Trở thành đế hoàng Là chân chính thiên mệnh sở quy Nhất thời trát phàm trong mắt của vương thu bạch trở thành quy hiếp lớn nhất phương tiên sinh đột nhiên trác phàm nhìn phương thu bạch cười nói ngài vừa mới ngăn lệ lão rất nhanh thật không hổ là hộ Long thần dệ bệ hạ phái đến bảo trì trật tự của dân Long thành thật sự là chọn đúng người rồi phương thu bạch giật mình mặt hơi đỏ lên trác phàm nói cái lời này người khác có lẽ không hiểu nhưng hắn sao có thể nghe không hiểu Đây rõ ràng là trào phúng, nói móc mình. Lúc bốn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên đánh lén hắn, mình không có xuất thủ. Nhưng mà lệ Kinh Thiên xuất thủ đối phó với Hoàng Phủ Thiên Nguyên, mình lại đứng ra. Rõ ràng có ý đưa hắn vào chỗ chết. Bảo trì trật tự của dân Long Thành, chỉ là lấy cớ diệt công làm diệt tư thôi. Cứ như vậy, rất rõ ràng mình trong mắt oán đã bị thiết đặt là kẻ địch. Vừa mới rồi, hắn để cho lệ Kinh Thiên xuất thủ... đối phó với đám người hoàng phủ thiên nguyên thực mục đích đang thăm dò thực lực của mình tên tiểu quỷ này thật sự là quá lợi hại phương thu bạch không biết nên nói cái gì chỉ có thể thở dài chương ba trăm ba mươi tám tuyên chiến mang theo mọi người lạc gia quay trở về các phàm chỉ có vẻ lạnh lùng bên cạnh hắn là lệ kinh thiên cổ khí thế cường hãn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở khiến cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Mọi người đều kinh ngạc nhìn một đội nhân mã, cho dù là gia chủ ngự hạ thất gia, trong mắt lấy làm chấn kinh. Chẳng có ai nghĩ được, lúc trước trong mắt của tất cả mọi người, một gia tộc chỉ là nhị lưu. Một gia tộc chỉ là nhị tam lưu, nay đã trở thành, tồn tại, khiến cho cả ngự hạ thất gia phải kiên dè. Phải biết, cho dù ngự hạ thất gia, trừ để dương môn, sáu nhà còn lại không có nhà nào có thể mời được thần chiếu đỉnh phòng như lệ kinh thiên đến tòa trắng nhất là thực lực của người này còn có thể chiến ngang tài với hộ long thần vệ nói cách khác lúc này lạc gia không chỉ đơn giản ngang hàng với ngự hạ thất gia mà chính là trừ để dương môn các gia tộc còn lại nếu đắc tội với lạc gia buộc lệ kinh thiên ra tay có thể tùy tiện diệt đi bất luận một nhà nào đương nhiên dưới tình thế của các thế lực quản thúc lẫn nhau như trước mắt. Lạc gia không dám làm như thế, nhưng điều kiện đừng có nói ngáo lên, bức người đến tuyệt lộ. Đột nhiên, trác phàm dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lãnh vô thường, cách đó không xa, lẫn tiếng nói. Lãnh tiên sinh, lần này trác phàm ta thu một chiêu. Có điều, trò chơi mới vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta chậm rãi mà chơi nha. Trác phàm cười quỷ dị, Trong mắt chớp động, cừu hận khát máu, nụ cười âm trầm quái dị kia, làm cho tất cả mọi người rung mình. Sắc mặt của lãnh vô thường, cấp tóc ngưng trọng lên, chỉ chăm chú nhìn trác phàm trong mắt lẫm liệt sát ý, không có lên tiếng. Gia cát trường phong cười nhạo nói, lãnh tiên sinh, lần này có vẻ ngài đã trúng thiết bản rồi. Nói rồi, gia cát trường phong quay đầu rời đi. Lãnh vô thường hơi rung rung, nổ khí trên mặt càng sâu. mọi người dây xem đều đã bị dọa cho đến cầm như hến, không dám lên tiếng. đây là thượng tầng chi tranh, bọn họ không có nguyện giận lửa thiêu thân. kết quả mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn hai đại gia tộc mắt lớn trừng mắt nhỏ, song phương diện đầy sát ý, hết sức căng thẳng. các vị từ ngàn năm nay cưu quán từ bách gia tranh minh đều không có nên đưa vào trong thế tục. nếu hai nhà bởi vậy mà kết thù kết quán vậy thì mời giải quyết trong lần bách gia trần minh một trăm năm sau đi đọc cù chiến Thiên ho lên một tiếng quỳ nghiêm nói trác phàm từ chối cho ý kiến lãnh vô thường cười lạnh liên tục Sát ý trong mắt không một chút che giấu rất hiển nhiên song phương đều xem thường đối với lời này trước kia bách gia tranh minh không có đưa ân quán vào thế tục đó là bởi vì giữa bảy nhà vẫn giữ lấy mặt mũi ân quán cũng đều không có thương cân động cốt Thế nhưng lần này, đế dường môn đã giết tiết ngân hương, trát phàm, giết hết rường cột tương lai nhà của bọn hắn, còn nể mặt mũ cái gì nữa, gặp là phải giết thôi. Nhưng tốt xấu gì, song phương đều do độc cô chiến thiên, một bộ mặt, đều là không có trực tiếp phản bác. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh năm ngạo nghễ gian lên. Đế Dương môn, các người nghe rõ cho ta, từ hôm nay trở đi, lạc gia ta với các người, không đội trời chung, không chết, không thôi. Mọi người kinh hãi. Lạc Gia triệt để, dạch mặt với đế dương môn. Sau ngày hôm nay, kết quả xấu nhất phát sinh, khả năng là khai chiến. Nhưng mà đối với Lạc Gia, chỉ có một vị thần chiếu tòa cảnh. Đây quả thật là muốn chết rồi. Dỗ giả quay đầu, mọi người đều muốn xem xem, kẻ cất lên lời ngu xuẩn là ai thế. Thiếu chủ Lạc Gia, Lạc Dân Hải. Ba người long vật phi, tạ cứu phong, mổ mổ cứng mặt. dẫu dang nhìn về phía trác phàm lạc gia khai chiến ba nhà bọn họ thân là đồng minh rõ ràng là phải bị cuốn vào rồi thế nhưng cái trận chiến này rất hiển nhiên không có khả năng thắng được lạc dân hải thiếu niên nhiệt huyết bị phẫn nộ làm cho choán dáng đầu óc làm ra cái hành động lỗ mãn như thế có thể hiểu còn nữa lạc dân hải tuy là thiếu chủ lạc gia nhưng mọi người đều biết chủ sự là đại quản gia trác phàm Chỉ có lời của hắn mới là đại biểu thái độ của Lạc Gia. Cho nên, ba người đều muốn Trác phàm mau, kêu tên Hài Đồng Du Tri, thu lại lời, lấy đại cục làm trọng. Thế mà Trác phàm nhìn Lạc Dân Hải, thấy trong mắt của hắn đầy vẻ kiên định, liền bật cười ra tiếng, nhìn về phía tất cả mọi người, cười tà nói, Các người, sao vậy? Cảm thấy thiếu chủ nhà của ta có vấn đề sao? Lạc Gia là họ Lạc, thiếu chủ nhà ta, Dù chưa có chính thức kế thừa gia chủ chi dị Nhưng mỗi một lời Đại biểu lạc gia của chúng ta Không sai Từ hôm nay trở đi Để dương môn Chúng ta chính thức khai chiến Một lần nữa xôn xao Mọi người long vật phi Bất đắc dĩ vũ tráng Như sắp khóc rồi Lời nói của lạc dân hải Mọi người có lẽ sẽ không coi là thật Nhưng mà trác phàm lên tiếng xác nhận Vậy thật sự chuyện chắc chắn rồi Khó có thể giảng hồi Thế nhưng bọn họ nghĩ không thông, trác phàm làm sao vậy? Thật chẳng lẽ bởi vì một nữ nhân mà bị cù hận làm cho chón dáng đầu óc, muốn lấy trứng chọi đá sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe cái lời này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn đang lo lắng Hoàng Thất có khả năng xuất mặt điều giải, để cho bọn họ không cách nào ra tay với Lạc Gia. Nhưng bây giờ đây là Lạc Gia dẫn đầu khiêu chiến, Hoàng Thất, cho dù có 10.000 lý do cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Phong Lâm Thành đã không còn là bảo mệnh phù của Lạc Gia. Bây giờ người trẻ tuổi sao vậy? Điều nói lớn không có biết ngượng như thế, không coi ai ra gì. Các ngươi coi là chỉ dựa vào đệ kinh thiên là có thể bảo trụ một nhà già trẻ Lạc Gia của các ngươi an nguy sao? <cười> Buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, nhếch miệng kinh bỉ nói. có lẽ các ngươi khiến các gia tộc khác phải kiên kỵ nhưng muốn đánh đồng với đế dương môn ta còn non lắm không tin các ngươi có thể hỏi lão đầu kia đế dương môn của chúng ta mạnh bao nhiêu hơn một ngàn năm tích lũy các ngươi vĩnh viễn không sánh nổi đâu trác phàm từ chối cho ý kiến cười nói thật sao đợi đấy lần nữa xoay người mang tất cả mọi người rời đi lễ kinh thiên trước khi đi Quay người về phía đám người của đế dương môn, thản nhiên nói, Từng làm cung phụng của quý môn, lão phu không ngại hảo tâm, nhắc nhở một câu, Lạc gia bây giờ, dù đế dương môn muốn động, cũng phải nghĩ cho kỹ đó. Nói xong, liền quay người đi hẳn, để cho đám cao tầng của đế dương môn quảng sợ trong lòng, ao ào biến sắc. Lệ kinh thiên, từng là cung phụng, biết thực lực của đế dương môn bọn họ đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà dù như thế, đế dương môn bọn họ muốn động vào Lạc Gia vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ thực lực chân chính của Lạc Gia có thể sánh ngang đế dương môn sao? Sao có thể Ngàn năm tích lũy nào có dễ dàng như vậy mà sánh ngang được? Quay đầu, nhìn về phía lãnh vô thường, quan phủ thiên nguyên mê man Lãnh vô thường vút chùm râu, cũng không hiểu. giờ khắc này lạc gia giống như khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn thâm bất khả trắc để cho mọi người để dương môn vừa mới còn tự tin tràn trề nay đã biến thành lo sợ bất an mà đọc cô chiến thiên nhìn lạc dân hải rời đi chỉ biết cười khổ ánh mắt buồn bã lạc dân hải trước kia luôn răm rắp nghe lệnh của hắn. nhưng mà hắn vừa dứt lời thì cái người đứng ra phản đối đầu tiên lại là đứa con nghĩa tử Hắn hiểu được điều này có nghĩa là gì? Bởi vì lợi ích gia tộc, hai cha con, lòng dạ tách rời. Đây là điều hắn không có muốn nhìn thấy, lại không thể ngăn cản. Ai bảo bọn họ điều gì chủ đấy? Sau ba canh giờ, mọi người đã trở về nơi ở. Trác Phàm đi thẳng vào gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng quát lớn. Không ai được vào. Lạc dân thường quýnh lên, thấy Trác Phàm không có bình thường, sợ hắn xảy ra chuyện gì. liền muốn theo vào nhưng mà lại bị lệ kinh thiên một tay cản lại lệ kinh thiên lắc đầu đạm mạc lên tiếng đại tiểu thư có lúc nam nhân cần phải một mình yên lặng đừng làm phiền hắn lạc dân thường nhìn cửa phòng cắn môi do dự nửa ngày cuối cùng quay đầu rời đi nàng mới đi được có ba bước từ trong phòng chợt truyền ra cái tiếng gào thét lạc dân thường đưa tay che miệng nghẹn ngào giàn dụa nước mắt nàng biết Từ sau khi mà Ngưng Nhi chết Trác Phàm luôn luôn Muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng Nhưng mà vì đại cục Thủy chung phải đè xuống Đến tận lúc này Mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài Nghe tiếng gào đau khổ Tâm của Lạc Dân Thường rỉ máu Nàng muốn đi trấn an Trác Phạm Nhưng mà Trác Phàm Tình nguyện một thân một mình tiếp nhận Lòng của hắn khép lại Chỉ một mình chịu đựng hết thảy Bi thương phẫn nộ vùi lấp chúng nơi đáy lòng Dĩnh diễn muốn làm một đại quản gia cô độc. Nghĩ đến đây, tâm của lạc dân thường càng thêm đau đớn. Mọi người thấy vậy, chỉ có thể ai tháng lắc đầu, yên lặng, đứng cùng đại tiểu thư trước cửa. mươi 339, sinh cơ cho ngừng nhi. Mặt trời lặng, mặt trời mọc, một ngày đi qua. Tất cả mọi người cứ yên lặng, đứng bên ngoài cửa phòng của trác phàm nghe hắn gào rú cả một đêm. Đến tận lúc cuốn họng như nát nhừ đi mới không còn động tĩnh. Hai mắt của Lạc Dân Thường sưng đỏ, hai má thậm chí còn nước mắt chưa khô. Đại tiểu thư, mấy người long các chủ cầu kiến. Lúc này, bàn thống lĩnh đến bên cạnh Lạc Dân Thường thở dài, ôm quyền nói. Lạc Dân Thường kỳ quái liếc hắn một cái. Trước kia bọn họ đều là phái người thông báo đi gặp bọn họ. Nào có đạo lý, tự mình đến nhà, làm sao lần này... thế nhưng rất nhanh lạc dân thường chợt thấy lệ lão mới hiểu được hết thảy kinh bị nói cái gì mà ngữ hạ gia tộc đều chỉ là đám nịnh nọt nàng đã rõ ràng chính là bởi vì hôm qua lệ kinh thiền xuất hiện chấn nhiếp tất cả mọi người bọn họ mới đột nhiên phát hiện ra trong bất tri bất giác lạc gia đã bước đến vị trí của bọn họ thậm chí siêu diệt bọn họ bởi vậy bọn họ mới tự hạ thấp địa vị đích thân đến đây bái phỏng Bàn thống lĩnh, cho bọn họ vào đi. Lạc dân thường đạ mạc lên tiếng, hiển lộ rõ khí chất. Bàn thống lĩnh nghiêm mặt, không người lãnh mệnh. Dân, chỉ một lát sau, long vật phi, tạ cứu phòng, mổ mổ, mang theo người của gia tộc ào ào đi tới. Lạc dân thường chậm rãi quay mình, lạnh nhạt hành lễ. Chư dị gia chủ, dạng phần xin lỗi. Lạc dân thường có việc trong người, không có thể tự mình đón tiếp, xin bồi tội. Không có đáng ngại gì, không có gì, trát quản gia đâu. Mổ mổ, dội dạ khoát tay nói. Lạc dân thường nhìn về phía căn phòng nhỏ đóng chặt, sâu xa nói. Cả một ngày, hắn đã tự giam mình bên trong, không có gặp ai, bây giờ không biết thế nào rồi. Nghe lời ấy, ba vị gia chủ giật mình, dội dã nhìn qua, thấy lệ kinh thiên nhắm mắt, yên lặng canh giữ trước phòng. Ba người mới dội dàng hành lễ, bái kiến lễ lão. thế nhưng lệ kinh thiên mãi mai không có để ý không nói không động ba vị gia chủ liếc nhìn nhau đều lắc đầu cười khổ phía sau bọn họ mọi người âm thầm tặc lưỡi thật sự quá có phong phạm gặp gia chủ ngự hạ gia tộc đều ngu bức như thế càng khó có thể tưởng tượng một đại nhân vật cường hãn như thế lại là đối với rác phàm nói gì nghe nấy quá thật khó có thể tin còn long cửu long quỳ Những người quen biết với rác phàm từ lâu, nhìn hắn từ một người bình thường, từng bước một trở thành một nhân vật có thể quát tháo thiên vũ như bây giờ. Trong lòng càng thổn thức, đặc biệt là đại công tử tạ thiên thương càng để cho hắn nhiệt quyết sôi trào. Giống như lệ kinh thiên đều là võ si, hắn hoàn toàn cho rằng có thể khiến cho cường giả võ si khăn khăn một mực đi theo hắn. Lý do rất là đơn giản, chỉ có một thứ, chính là thực lực. lệ kinh thiên nghe lời trát phàm như thế đó chỉ có thể nói trát phàm có thực lực để choáng hoàn toàn thành phục vừa nghĩ đến đây kính ngưỡng trong lòng của tạ thiên thương đối với trát phàm càng thêm mãnh liệt thậm chí lập tức muốn đạt đến cấp độ sùng bái ba vị gia chủ một lần nữa nhìn nhau vẫn là để cho mổ mổ ra mặt hỏi lạc đại tiểu thư chẳng biết có thể cho chúng ta gặp mặt trát quản gia một lần hay không Chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Việc này chỉ sợ không được. Lấy trạng thái hiện tại của hắn. Lúc này vẫn là để cho hắn yên tĩnh đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi có lời gì có thể nói với ta. Lạc dân thường bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bất giác giật mình, nhíu mài lại. Trước kia không có trác phàm. Bọn họ mới tìm nha đầu này để mà thương lượng. Nay trác phàm trở về. Đương nhiên tìm người chủ trì chánh thức. Việc này rất là quan trọng Liên quan đến an nguy ba nhà Bọn họ sao có thể không cẩn thận Giao quyền quyết định cho một tiểu nha đầu Thế nhưng Trước cánh cửa là tôn lệ kinh thiên trong coi Ba người không còn cách nào khác Không còn gì để nói Bất chợt sở khuynh thành bước ra Đi thẳng vào phòng Lạc dân thường nhướng mày đưa tay ngăn lại Sở lâu chủ Người muốn làm gì Sở khuynh thành lạnh lùng nói Đây là chuyện giữa ta với hắn mong lạc tiểu thư đừng có can thiệp. Lạc dân thường không có cản được nàng, nhưng mà lệ kinh thiên vẫn kiên định nói, trác quản gia cần yên lặng, không có hắn cho phép, không có ai được vào, nếu không đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Sở Khuynh Thành biết, không phải là đối thủ của lệ kinh thiên, bèn cao giọng hô. Trác phàm, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng, mau ra đây gặp ta đi, đừng có như con rùa đen rút đầu đó. Đợi một lúc bên trong rốt cuộc Giang lên một giọng trầm khàn, Lệ lão cho bọn họ vào đi Được Lệ kinh thiên quay người Lúc này mọi người mới có thể theo sở Quynh Thành Đẩy cửa phòng đi vào Cảnh tượng bên trong Làm cho tất cả đều phải kinh ngạc đến ngay người Chỉ thấy một nam tử tóc trắng Quể quải ngồi cúi đầu Quần áo không có chỉnh tề Búi tóc rối tung Hai con mắt đỏ thẳm vô thần tay của hắn cầm một tiểu lô đỉnh Bên trong phát ra thánh mang yêu kiều thuần khiết Trác đại ca Lạc dân hải giật mình kêu lên Nhưng mà trác phàm không có trả lời Chỉ là vô thần nhìn mặt đất Một lúc sau thi thào lên tiếng Nhưng mà vẫn không nhìn mọi người Xin lỗi chưa dị Nếu như các ngươi vì chuyện tiên chiến hôm qua mà đến Thì trở về đi Dân hải tuy nhỏ Nhưng mà là gia chủ tương lai của lạc gia chúng ta Mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối lạc gia chúng ta cuối cùng vẫn phải có một trận chiến với đế dương môn các ngươi có tham dự hay không tùy ý các ngươi gia chủ ba nhà lúng túng trác phàm bộ dáng thất hồn lạc vách như thế rõ ràng đã bị đả kích to lớn hoàn toàn trầm luân nào có thể giống như trước kia đưa ra lựa chọn chính xác tất cả quyết định lúc này của hắn căn bản chính là liều mạng tình nguyện mình thịt nát xương tan cũng phải cắn cho đối phương một miếng Tất cả mọi người không ngờ được, trác phàm, lạnh như là khối thiên niên hàng băng, bình thường khó chơi, tỉnh táo giống như là quái vật, chỉ nói lợi ích, không một chút cảm tình. Thế nhưng một khi mà hắn động tình lại có thể hoàn toàn dứt bỏ lý trí, liều lĩnh, trở thành linh hồn yếu ớt nhất. Trời nếu có tình, trời cũng già, tình cảm quả nhiên, thành đào hai lưỡi, có thể làm cho người mạnh nhất trên cõi đời này biến thành một người chán chường nhất. Các quản gia, người không có thể cứ mãi tinh thần sa xúc như thế, việc này không thể hành động theo cảm tính được. Mổ mổ dội dàng nói, trác phàm căn bản, không có liếc nhìn nàng một cái, vì cười một tiếng. Sở Khuynh thành, bỗng nhiên bước đến gần hắn, mạnh mẽ kéo hắn đi ra phía ngoài. Ngươi, đi theo ta. Mọi người giật mình, không có rõ ra sao, trác phàm cũng không hiểu, nhưng mà hắn không quan tâm nhiều như vậy. cứ như là một cái xác không hồn bị sở quynh thành kéo đi rất nhanh hai người đã biến mất nửa canh giờ sau sở quynh thành kéo hắn đến trụ sở của hoa vũ lâu tại dân long thành trong một gian khuê phòng bốn phía tràn ngập hương khí trác phàm buồn bực ngắn ngẩm sở lâu chủ người kéo ta tới chỗ này làm gì không phải là muốn tình ý với ta chứ bây giờ ta không có hứng thú nhưng trác phàm chưa có nói hết Cả người giật mình, đột nhiên phát hiện trước mặt quán còn có một thiếu nữ khác đang nằm yên. da thịt của nàng trắng nõn, hình dạng thanh thuần chính là tiếc ngưng hương. Chỉ là nàng không có giống như đã chết mà chỉ như ngủ say yên tĩnh nằm nơi đó. Ngừng nhi, sao mà lại thế? Trác phàm kinh hãi tiến đến gần thấy ngừng nhi không khác người sống chỉ là nhắm mắt bất tỉnh mà thôi. Trác phàm nhăn mày cuối cùng từ trong miệng cô nàng phát hiện một viên minh châu lóe ra cái hào quang rạng rỡ. Định hồn châu, Trác Phàm sợ hãi kêu lên, ngay sau đó đại hỷ kiều lớn, Ng "Ngưng, Ngưng nhi, có thể cứu rồi." Chương 340, bốn tọa chấm người. Cửu phẩm linh binh Định hồn châu chi bảo phòng ngự nguyên thần, trong toàn bộ thiên vũ chưa từng xuất hiện qua, là tồn tại độc nhất vô nhị. khi mà cao thủ giao chiến đây chính là bảo vật phòng ngự nhiều người mơ ước nhất phàm là cao thủ trên thần chiếu cảnh một khi mà giao chiến đều thiên về công kích lực lượng nguyên thần thế nhưng một khi có định hồn châu thì có thể hoàn toàn phòng ngừa đối phương sử dụng nguyên thần công kích nhất là khi nguyên thần đã bị trọng thương linh hồn tán loạn bảo vật này còn có kỳ hiệu có thể ổn định nguyên thần đem tán loạn linh hồn ngưng tụ lại một chỗ tái tạo lại tinh phách. Mà lúc trước, khi mà tinh phách của Thiết Ngân Hương bị đoạt mất 3 ngày, linh hồn tán loạn mà chết. Thực ra chỉ là nguyên thần, không có thể tiếp tục chống đỡ ý thức của nàng mới khiến cho nàng qua đời. Còn linh hồn của nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nếu lúc đó, kịp thời mà đặt định hồn châu ngay vào trong miệng của nàng, liền có thể tạm thời giữ được tính mạng của nàng. Sau này, chỉ cần tìm kiếm linh đan dịu dược, Giúp cho tinh phách của nàng quy vị, đem linh hồn cùng tinh phách dung hợp lại một chỗ, tu bổ, tổn thương nguyên thần, liền có thể một lần nữa đem nàng sống lại. Mà nhìn sắc mặt của Tiết Ngân Hương lúc này, rõ ràng đã được kịp thời cứu chữa, mới có thể ngủ an tường như thế, không có xuất hiện tử khí. Vừa nghĩ đến đây, trác phàm không khỏi đại hỷ, nhìn về phía sở Quynh Thành kích động nói, sở lâu chủ, tạ... Gọi ta là Quynh Thành liếc hắn một cái thật sâu Sở Quynh Thành tức giận lên tiếng Nhưng hai con mắt Thì lại mang theo nồng đậm ý cười Hiện tại sao người không suy sụp nữa đi Sắc mặt bất giác đỏ lên Các phàm lúng túng Sờ sờ vào cái mặt mo tiều tụy của mình Dỗ dàng đổ chủ đề Đúng rồi Cái này củ phẩm linh binh định Hồn Châu Từ đâu mà có Qua vũ lâu của các ngươi Thế mà còn cất giấu cái thứ đồ chơi hi hữu như thế sao đó là đương nhiên tuy trong bảy nhà hoa vũ lâu của chúng ta không tính là thực lực mạnh nhất nhưng mà tối thiểu cũng đã kinh doanh hơn một ngàn năm có một chút trấn lầu chi bảo không phải rất bình thường sao chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta chỉ có bộ đề tu căn sở khuynh thành dương dương đầu hiếm khi lộ ra cái dáng vẻ đáng yêu như tiểu nữ nhi phần ngọt ngào kia cho dù là trác phàm có nhìn thấy cũng không khỏi ngốc đến ngẩn ngơ Chỉ là một tia đau thương sâu trong mắt của nàng, trác phàm hoàn toàn, không có chút nào phát giác. Hít một hơi thật sâu, trác phàm gật đầu. Nếu vậy, liền dễ làm. Tiếp theo chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo, có thể tu bổ linh hồn, vậy liền có thể đem ngưng nhi cứu sống. Chẳng lẽ người biết chỗ nào, có thể tìm tới cái loại kỳ dược này. Khẽ nhướng mài, sở khuynh thành cười nói. Chậm rãi lắc đầu, trác phàm hơi hơi nhúng dài, nhưng mà trong mắt lóe lên một tia kiên định. Không biết, nhưng mà chỉ cần nguyên thần của Ngân Nhi được định trụ, vậy thì chúng ta vẫn có thời gian để đi tìm. Cho dù không có tìm được trong một thiên vũ, vậy liền tìm ngoài thiên vũ. Nhìn sắc mặt của Trác Phàm kiên nghị như thế, lại nhìn tiếc Ngân Hương đang yên ổn ngủ sai trên giường. Sở Quynh Thành bất giác cảm thấy hâm mộ. Nam nhân này có thể vì nàng mà bỏ ra hết tẩy, Thế nhưng không có biết có thể vì ta làm cái gì đây. Vừa nghĩ đến đây, sở khuynh thành đột nhiên nói. Trác phàm, ngươi vừa định nói với ta cái gì? Ta muốn nói là cảm ơn ngươi. Không khỏi khẽ giật mình, trác phàm kỳ quái, liếc nhìn nào một cái. Sở khuynh thành nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Nếu chỉ cảm ơn thì được rồi, vậy ngươi muốn cảm tạ thế nào? Vậy ngươi muốn cảm tạ như thế nào? Không khỏi sửng sợ, Trác phàm gãi gãi mái tóc trắng phơ không có rõ ràng cho lắm. Khóe miệng của nàng xẹt qua một đường cong thần bí sở khuynh thành hoang thai lên tiếng Người trước là nhắm mắt lại đi. Hả? Hơi nhíu mài một cái trác phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái không rõ ý trong lời này nhưng khi thấy ánh mắt của sở khuynh thành dần dần trở nên hung hăng lại bị dọa đến dỗ vàng làm theo lời của nàng nói nhắm mắt lại. trong lòng cảm thấy một trận bồn chồn. Còn bé này, muốn làm cái gì? Trong mắt nổi lên một tia ôn nhu, sở Quynh Thành chậm rãi tới gần gương mặt của Trác Phạm, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái. Thân thể không khỏi giật mình một cái, Trác Phạm dỗ dàng muốn mở hai mắt ra, nhưng là một giọng nói nhẹ nhàng của sở Quynh Thành, lại một lần nữa dỗ dàng vang lên bên tai, không có được mở ra đó. Thân thể không khỏi trì trệ, Trác Phạm đang chuẩn bị mở mắt lại nhanh chóng đóng chặt lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười điềm tĩnh. Sở Quynh Thành thở sâu, đem đầu chậm rãi tựa vào đầu vai của Trác Phạm khẽ nhắm hai mắt. Thì thào nói, ôm chặt ta đi. Trong lòng của Trác Phàm có một chút hồi hộp, không biết nên làm thế nào. Nhưng mà cuối cùng dẫn theo lời nói của Sở Quynh Thành hai tay chậm rãi ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Yên tĩnh Tựa đầu trong ngực của Trác Phạm trên mặt sở Quynh Thành một mảnh đạm nhiên tựa như nói mê thì thào lên tiếng. Thật, muốn trở lại cái thời điểm chỉ có hai ta trong căn phòng rách nát tại Hoa vũ thành kia. Trác Phạm lúc này ta không cho phép người nghĩ đến nữ nhân khác, nhất là ngưng nhi. thân thể Trác Phạm không có tự giác chấn động tiếp theo cái gật đầu dù ý thức gật gật, thở dài một hơi. Kết quả Hai người cứ như vậy, cùng nhau nhắm hai mắt, lẳng lặng ôm lấy nhau, giống như cái năm đó, ôm chặt nhau mà ngủ trong căn phòng rách nát. Thật lâu sau, Sở Khuynh Thành mở mắt ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán của Trác Phàm cười nói, "Được rồi, có thể mở mắt ra." Trác Phàm mở đôi mắt đã có một chút mông lung, nhìn vào gương mặt hoàng mỹ không một chút tì vết ở trước mặt, trong lòng bất giác có một chút thất lạc. Tựa hồ không nghĩ nhanh như thế, đã phải tỉnh lại rồi. Hai tay ôm lấy dòng eo người ngọc, cũng dạng phần, không muốn, thật lâu không có muốn dời đi. liếc hắn một cái thật sâu, sở Quynh Thành, Vũ Mỹ, cười một tiếng trêu đùa. Thế nào? Hiện tại không muốn sao? Muộn rồi, chỉ một lần này mà thôi, về sau chúng ta hoàn toàn, chỉ còn là quan hệ hợp tác. Không có tiếp tục dây dưa nữa, về sau ngươi hạnh phúc cùng với ngưng nhi của ngươi, Ta kinh doanh qua vũ lầu của ta, dĩ viễn không có tương giao, miễn cho lại phát sinh thêm chuyện phức tạp. Ta, bản ý cũng là như thế. Bất giác cười khăn một tiếng, trác phàm lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ là trong lòng lại không có lý do mà cảm thấy thất lạc. Dũng dĩ ban đầu, người muốn cùng sở Quynh Thành nhấc đào hai đoạn là hắn. Nhưng mà bây giờ, sở Quynh Thành thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn. hắn lại có một chút không muốn nam nhân thật sự là đê tiện thế nhưng lão tử từ lúc nào trở thành cái loại tiện nam nhân này trong lòng cảm thán một trận trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu sở Khuynh thành liếc hắn một cái thật sâu chậm chậm nói trác phàm ngươi bây giờ nên trở về đi có lẽ chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ tìm được phương pháp cứu ngưng nhi không khỏi sững sờ trác phàm một đầu mơ hồ ánh mắt nhìn về phía sở quynh thành dạng phần không hiểu nha đầu này hôm nay đến tột cùng làm sao mà lại cứ luôn luôn thần thần bí bí hơn nữa linh dược có thể chữa trị tổn thương của linh hồn tối thiểu cũng phải là cửu phẩm trở lên nào có dễ dàng mà tìm được như vậy chẳng lẽ nói đây bất quá chỉ là một loại lý do khi mà sở quynh thành muốn hạ lệnh trục khách đại khái đi dù sao đem hắn mạnh mẽ kéo đến chỗ này Cưỡng hồn hắn là nàng hiện tại, muốn đem hắn đuổi đi cũng là nàng so với nam nhân mà nói, nữ nhân khiến cho người ta không hiểu rõ. Trong lòng thở dài, Trác phàm lắc đầu bật cười một tiếng. Đã như vậy, Quynh Thành ta liền cáo từ. Nói xong, Trác phàm quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn đã dần dần biến mất, hai hàng thanh lệ trong mắt của sở Quynh Thành, cuối cùng ngăn không được nữa, đã chảy ra không ngừng.